Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 12 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 60 ngàn dặm bố trận Nhìn chầm chầm vào trác phạm Hai người tiếc ngưng hương Cùng chế tạ thiên dương Nghi ngờ nhìn nhau Trong lòng thầm nghĩ Nhìn biểu hiện của trác Phàm Không giống đang nói dối Nhưng mà chuyện này không thể tưởng tượng được So với thiên đạo điên đảo so với thiên địa điên đảo càng làm cho người ta khó tin hơn thất thế gia có thể sánh vai cùng với gia tộc hoàng thất nếu gia tộc không thuộc chính thống bọn họ sẽ coi trọng tiềm lực của nó có thể ký kết thế ước phụ thuộc nhưng mà ký ước đồng minh là quyền lực lẫn nhau giữa các thất thế gia cho dù là những gia tộc nhị lưu cũng hoàn toàn không có tư cách tham gia đây không chỉ trên lệch thực lực giữa thất thế gia cùng với gia tộc của hắn mà còn đại biểu thất thế gia có dinh dự sống dai cùng với hoàng tộc. Làm gì mà có hoàng đế nào xưng huynh gọi đệ với khất cái? Hiện tại, thất thế gia cũng là hoàng đế, mà gia tộc của hắn trong mắt của bọn họ chẳng khác nào khất cái đang chờ đợi bố thí. Căn bản không có xứng cùng song song mà tồn tại, làm gì mà có chuyện như Trác Phạm nói. Nhìn Trác Phạm thật lâu, tạ thiên dương đột nhiên lắc đầu bật cười ra tiếng, dỗ dỗ bả dài của hắn nói, Quỳnh đệ, ngươi không có nói thì thôi, cần gì phải suy nghĩ ra một chuyện quan đường như vậy chứ. Tiết Ngân Hương cũng thở dài một hơi, dễn môi, lườm hắn quán hận nói, Trác đại ca, mọi chuyện chúng ta đều đã nói cho ngươi, ngươi còn gạt chúng ta, thật sự không có suy nghĩ. Trác Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Điều mà hắn nói đều là thật, lại không một ai tin tưởng, điều này khiến hắn không biết cái kia trả lời thế nào. Tốt, trác quân đệ không muốn nói thì thôi, dù sao chúng ta làm xong cái vụ này, sợ rằng cũng sẽ phải phân tán, về sau có cơ hội gặp mặt hay không, chưa nói trước được, cần gì phải biết rõ ràng như vậy. Cuối cùng, tạ thiên dương phủi tay nói, hiện tại chúng ta vẫn nên nghe xem trác quân đệ có biện pháp gì hay. Mỉm cười, trác phàm khen ngợi gật đầu, tạ thiên dương rất thích thái độ xử sự của hắn. Không có kẻ thù cùng bằng hữu thật sự ở đại lục này. Mọi thứ đều bắt nguồn từ lợi ích thôi. Có lẽ hôm nay vì lợi ích làm bằng hữu kề dài chiến đấu, ngày mai lại bởi vì lợi ích trở thành kẻ địch liều chết kém giết với nhau, cho nên không cần thiết phải biết rõ ràng. Ngược lại, che giấu bí mật mới bảo vệ tốt cho bản thân. Chỉ có tiếc ngưng hương dẫn một mực lẩm bẩm. Mọi người đã có duyên gặp gỡ rồi Lại nói chuyện hợp ý như vậy Vì sao mà không thể làm bằng hữu chứ Trác Phàm cùng với Tạ Thiên Dương nghe xong Đều khinh thường cười rộ lên Từ trong giới chỉ Lấy ra một tấm giấy trắng và một cây bút Trác Phạm bắt đầu múa bút dãy mực vẽ lung tung trên giấy Trong phút chốc, Cái bản đồ quỷ dị hiện lên rõ ràng Tiếc ngưng hương nhìn không có hiểu Tạ Thiên Dương xem mỗi động tác của Trác Phàm Càng lúc càng kinh hãi. Đây là... Đợi Trác Phàm vẽ xong, Tạ Thiên Dương nhìn cái bản đồ, mặt mũi tràn kinh ngạc thốt lên. Trận thức đồ cấp 1 sao? Có thể, nhưng mà từ trước tới nay, ta chưa từng gặp qua cái trận thức đồ cấp 1 này. Rất nhiều trận thức đều chưa có từng gặp qua. Tạ Thiên Dương không có thể tin nói. Trác Phàm âm thầm gật đầu. Tạ Thiên Dương không hổ là người của thất Thế Gia, tuổi còn nhỏ hiểu được trận thức đồ, giống Long Quỳ, có điều hắn vẽ cái trận thức đồ này bên trong có rất nhiều trận thức, nhưng mà điều từ thượng cổ lưu truyền tới nay, người thời nay căn bản chưa có gặp qua. Tạ Thiên Dương cầm lấy cái bản vẽ trầm ngâm rất lâu, nhìn Trác Phàm thật sâu, ánh mắt kiên định. Người quả nhiên là người của thất thế gia, à không, người là người của hoàng thất. Tạ Thiên Dương không dám xác định. bởi vì càng tiếp xúc với trác phàm hắn càng kinh ngạc hắn thật sự không biết trác phàm đến tột cùng xuất phát từ gia tộc nào thậm chí hắn còn cảm thấy cho dù người của thất thế gia cũng khó bồi dưỡng được thiên tài giống như trác phàm như vậy trên thất thế gia cũng chỉ có hoàng thất trác phàm cười lắc đầu vừa rồi ta đã nói qua rồi có tin hay không là tùy ngươi nhưng mà hiện tại chúng ta nên hợp tác Tạ Thiên Dương suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu. Đi theo ta. Trác Phàm lại cầm cái bản vẽ, khẽ cười một tiếng, chạy về phía xa. Tạ Thiên Dương cùng với Tiết Ngân Hương theo thật sát. Sau sáu canh giờ, Trác Phàm chạy đến bên một dòng sông nhỏ, dừng lại. Quan sát bốn phía khẽ gật đầu. Tiết Ngân Hương cùng với Tạ Thiên Dương cũng đến nơi đây, nhưng mà trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nơi này khoảng cách lưu kim tuyền đàm ngày càng xa, thậm chí là chẳng mấy chốc sẽ đến khu vực thứ hai của dạng thú Sơn Mạch. Dạng thú Sơn Mạch là nơi linh thú tụ tập vô cùng hung hiểm, đại khái chia làm 3 khu vực. Khu vực thứ nhất bị mọi người định là khu vực an toàn, chỉ có linh thú cấp 1, cấp 2 ở chỗ này. Linh thú cấp 3 hiếm khi xuất hiện, thích hợp cho tu giả tụ khí cảnh và trúc cơ cảnh tìm linh sủng cho chính mình. mà lưu kim tuyền đàm là ở khu vực này. Khu vực thứ hai bị mọi người quy định là khu săn bảo bối, thường của linh thú cấp 3, cấp 4 xuất hiện. Đi vào chỗ này nếu không có thực lực đoán cố cảnh, chẳng khác nào đi tìm cái chết. Nhưng mà chỗ này linh thú vô cùng phong phú, một vài cường giả nhân loại tìm được linh sủng mong muốn ở đây. Khu vực thứ ba bị mọi người quy định là khu vực nguy hiểm, linh thú có thể sinh tồn ở chỗ này đều là quái vật cấp năm trở lên cho dù là cường giả thần chiếu cảnh cũng có thể bị giết cho nên nếu không phải là người tin tưởng thực lực của bản thân hoặc lão quái vật trên đại lục căn bản không ai dám tùy tiện bước vào hiện tại mấy người của trác phàm đứng ở ranh giới giữa khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai khi bọn họ bước vào khu vực thứ hai Tu giả tụ khí cảnh như tiết ngưng hương sẽ bị nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Cho dù là cao thủ thiên quyền cũng không dám đi lung tung trong khu vực này. Các phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tinh hoàng, nghiêm túc gật đầu. Chính ở đây. Tạ thiên dương cùng với tiết ngưng hương không hiểu, nghi ngờ nhìn hắn. Các phàm dùng tay lên nói, thiên dương huynh đệ. làm phiền ngươi để toản sơn thử từ cái chỗ này đào hang đến lưu kim tuyền đàm sau đó dựa theo cái tấm bản đồ này bố trí trận pháp Trác phàm chỉ vị trí trung tâm trên bản đồ nơi này chính là lưu kim tuyền đàm tạ thiên dương giật mình chỉ xung quanh bản đồ nói để nó từ nơi này đào hang đến lưu kim tuyền đàm không có vấn đề gì nhưng mà để nó đặt linh thạch ở chỗ địa phương này bố trí trận pháp phải đến một nghìn khối trở lên Không sai, thật sự 3.221 khối. Trác Phàm gật gật đầu thản nhiên nói, hình thể toảng sơn thử nhỏ bé, mỗi lần chỉ có thể ngậm một khối linh thạch. Nói cách khác, nó phải tới lui 3.221 lần mới có thể bố trí trận pháp trong lòng đất quanh lưu kim tuyền đàm. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, tiếc Ngân Hương cũng cả kinh che miệng kêu lên, Người muốn nó mệt chết sao? Toản sơn thử đứng trên đầu vai của tạ thiên dương dường như cũng nghe rõ kế hoạch của bọn họ hai mắt đảo hoành lập tức nằm vật xuống và chết con mẹ nó tiểu tử này chắc chắn muốn chờ chết ta loại chuyện ngu này lão tử không có làm đâu chết càng khỏe hơn Toản sơn thử nhắm chặt hai con mắt cho dù từ trên bờ vai rơi xuống đầu đập xuống đất đau đớn cũng cố gắng nhắm chặt mắt chỉ có thân thể rung lên không ngừng bắn đứng nó Trác Phạm cười một tiếng không để ý tới cái giật nhỏ này nhìn chủ nhân của nó nói hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian kim cương lưu sa có thể bạo phát bất cứ lúc nào Mau cho tiểu gia quả này hành động đi nhất định phải làm như thế sao tạ thiên dương liếm liếm bờ môi sắc mặt ngưng trọng Trác Phàm khẽ cười một tiếng nếu như người có thể thần không biết quỷ không hay dưới mắt của bọn họ bố trí xuống trận pháp cũng có thể Lại nhìn tiểu gia quả trên mặt đất, Tạ Thiên Dương có một chút không đành lòng. Trác phàm tiếp tục mê hoặc nói, Một toảng sơn thử, Về sau muốn bao nhiêu cũng có, Nhưng mà kim cương lưu xa, Chỉ cần ngươi làm theo ta, Cam đoan ngươi kiếm lời đầy cái bồn bát rồi. Bị lời của Trác phàm thuyết phục, Ánh mắt của Tạ Thiên Dương, lóe qua một đạo tình hoàng, Mạnh mẽ gật đầu. Được, chỉ là linh sủng cấp 1 thôi, Cùng lắm đạo tử từ bỏ. nghe cái lời này, Toản sơn thử bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai con mắt lưng tròng nhìn về phía tạ thiên dương với ánh mắt khẩn cầu. chủ nhân, sao ngươi có thể nhẫn tâm vậy chứ? nếu làm như vậy, ta sẽ bị mệt chết đó. nhưng mà tạ thiên dương hoàn toàn không có nhìn tới nó, trong mắt là một nụ cười tà dị của rác phàm cùng tạ thiên dương. tiếc ngân hương nhìn con vật đáng yêu, lòng nhân từ nổi lên, ôm nó vào trong ngực an ủi. sau đó hùng hăng trừng mắt nhìn Trát Phạm, có điều Trát Phạm lại không quan tâm, riêng Tạ Thiên Dương chỉ quan tâm kim cương lưu xa, làm gì còn ai quan tâm toàn sơn thử này chứ? Sau đó dưới quy nghiêm của chủ nhân Tạ Thiên Dương, toàn sơn thử đã bị ép đào hang tới lưu kim tuyền đàm, chỉ trồng phúc chốc trong lòng đất theo bản vẽ của Trát Phàm tạo thành một thông đạo đàn chéo nhau. Thế nhưng, vị thiên quyền trưởng lão tĩnh tọa ở bên trong lưu kim tuyền đàm lại không có phát giác ra. Tiếp đó, giận mệnh đau khổ của Toãn Sơn Thử bắt đầu. Nó ngậm từng khối linh thạch, dẫn chuyển xuống tuyền đàm. Lúc đầu còn tốt, đến 100 khối, nó đã bắt đầu mệt đổ mồ hôi nhễ nhại, da lông ướt nhẹp. Sau 500 khối, tiểu gia quả kia đã bắt đầu thở không ngừng. Tiếc ngừng hương có một chút không rành lòng. Muốn để cho tiểu gia quả này Nghỉ ngơi một chút Nhưng mà hai tên ma quỷ trác phàm Và tạ thiên dương Giống như là đại chủ bóc lột bằng nông vậy Không ép khô đến chút sức lực cuối cùng Quyết không có bỏ qua Riêng tạ thiên dương Hiện tại trong đầu chỉ có kim cương lưu xa Làm gì còn để ý đến linh sủng của hắn Đã bị mệt gần chết chứ Sau đó toàn sân thử Chỉ có thể vận chuyển từng lạc một Tiếc ngưng hương Thấy nó đáng thương Cho nên mỗi lần trở về dụng trộm cho nó ăn uống nước đây cũng là niềm vui của nó lúc này hiện tại tiếc ngưng hương trong mắt của tiểu gia quả chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm nó hối hận trước đã nhận nhầm chủ nhân rồi chủ nhân của nó đã bị ma dương trát phàm dẫn dụ không còn để ý tình nghĩa của bọn họ muốn cho nó mệt chết mà chờ khi mà nó đem khối linh thạch sau cùng chôn xuống trở về như muốn hấp hối tiếc ngưng hương ôm nó vào trong ngực trấn an dỗ về Mới khiến cho nó cảm thấy sống sót sau tai nạn vừa rồi Các phàm khẽ cười một tiếng Nhìn tạ thiên dương cười nói Xem đi ta nói tiểu gia quả này Không có vấn đề mà Bất đắc dĩ gật đầu Tạ thiên dương thở dài nói Đúng vậy có điều về sau Nó cũng hận chết chủ nhân là ta đây Không có cách nào Trong vòng ba ngày phải bố trí xong đại trận Đành phải cưỡng bức nó Nếu không vật nhỏ này nhất định lười biến đó trác phàm nhúng nhúng dài thở dài một tiếng nếu chỉ như vậy sẽ khiến cho nó mệt chết vậy thì không phải là linh thú cấp 1. vừa dứt lời trác phàm đột nhiên đứng dậy ánh sáng trong tay chớp động liên tục đã bố trí xuống đại trận khác ở bờ sông nhỏ này trận quyết ở trong tay đánh xuống chỉ một thoáng tất cả linh thạch chuồng bên dưới đều đã lóe lên hoang mang một cổ dao động vô tình trong nhảy mắt độc hết tán ra Hai đại trận xa mấy ngàn dặm, dường như có mối liên hệ nào đó hô ứng lẫn nhau. Đột nhiên, thân thể trưởng lão ngồi trong lưu kim tuyền đàm rung lên, mở to con mắt. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao mà trong lòng lão phu cảm thấy bất an? Bên cạnh sông nhỏ, thân mình của trác phàm nở nụ cười chắc thắng. Mọi chuyện sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội thôi. đợi đến ngày kim cương lù sa xuất thế vị thiên quyền trưởng lão u minh gốc kia nhất định sẽ giật mình. <cười> chương sáu mươi càng khôn đại nã gì đã bố trí thỏa đáng trác Phàm cũng giống như người của u minh gốc đều chờ đợi thời cơ chờ đợi kim cương lù sa bạo phát trong đoạn thời gian này mọi chuyện thoảng chốc đã trở nên bình tĩnh trở lại mỗi ngày tạ thiên dương không có việc gì Muốn đi vào trong rừng tu luyện tuyệt kỹ gia tộc. Lại lo lắng, chẳng biết lúc nào Kim Cương Lưu Sa bạo phát. Bị mấy người trác Phàm độc chiếm. Có cầu biết người biết mặt không có biết lòng. Huống chi hắn không có hiểu gì về trác phạm. Căn bản không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Mà Tiết Ngân Hương đã quên chuyện Kim Cương Lưu Sa này đi. Mỗi ngày chơi với toảng sơn thử đến quên cả trời đất. Tạ Thiên Dương nhìn thấy muốn gọi con vật nhỏ kia trở về. Nhưng mà đổi lại, ánh mắt xem thường khiến cho hắn có một chút xấu hổ. Rõ ràng linh sủng của hắn bây giờ lại thân cận với tiết ngưng hương. Ôi trời. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Trong mắt của hắn, Trác Phàm là một nam tử bí ẩn, dù là xuất thân hay là bối cảnh, đều cực kỳ thần bí. Tuy nhiên, Trác Phàm nói bản thân đến từ một thiểu gia tộc, nhưng mà hắn tuyệt đối không tin. trong ba người trác phàm là người trầm ổn nhất mười mấy ngày nay hắn chỉ làm một việc duy nhất là tĩnh tọa tu luyện dường như hoàn toàn không có để kim cương lưu xa vào trong lòng nhưng mà hắn lại là người chú ý đến chuyện này nhất điều này càng làm cho tạ thiên dương xem trọng trác Phạm, một người trẻ tuổi tâm tính như vậy trong toàn bộ thiên vũ đế quốc rất là khó tìm ra ngay cả bản thân của hắn cũng làm không được trước khi lấy được kim cương lưu xa hắn không thể yên tâm tu luyện hiện tại trong lòng hắn nóng như lửa đốt bất an gượng ép tu luyện sẽ chỉ là tẩu quả nhập ma tạ thiên dương chăm chú nhìn thân hình trác phàm giới vẻ mặt có một chút ao ước lại ghen ghét đột nhiên một tiếng giang giòn phát ra trác phàm từ từ mở mắt thở dài ra một hơi lẩm bẩm nói Tụ khí lục trọng rốt cuộc cũng đã đột phá nghe được lời này tạ thiên dương khẽ rung cuối cùng cũng tỏ vẻ bị thuyết phục trong thời khắc khẩn trương như vậy còn có thể tu luyện đột phá sao tâm tính như thế hắn có vỗ mong ngựa cũng không có đuổi kịp kết quả cứ như vậy ba người bình tĩnh vượt qua một tháng trong lúc này tạ thiên dương vẫn buồn bực ngán ngẩm tiếc ngưng hương chơi với toản sơn thử càng lúc càng vui nụ cười trên mặt chưa có ngừng lại chỉ có trác phàm vẫn luôn tĩnh tọa giống như yên tĩnh chờ đợi tạ thiên dương đã bị bầu không khí ngột ngạt này bức muốn điên lên sớm biết như thế lúc trước đã không có bức toàn sân thử liên tục bố trận 3 ngày bây giờ không phải là có rất nhiều thời gian sao hiện tại khiến cho quan hệ giữa hắn và cái vật nhỏ kia tan dở bên người không có vật giải buồn ôi ta đã chịu đủ rồi tạ thiên dương thật sự không chịu được lớn tiếng kêu gào thế nhưng Đúng cái lúc này, gian lên thật lớn một tiếng, quanh quẩn trong toàn bộ dãy núi, khiến cho cả dùng rung động không ngừng. Đến rồi, bỗng nhiên trác phàm mở ra hai mắt, nhảy dựng lên, trong mắt tinh hoàng bốn phía. Tiết ngưng hương, đang chơi đùa cùng chế toãn sơn thử, đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt quán sợ nhìn về phía trác phàm. Nhưng vẻ mặt của trác phàm và tạ thiên dương, không một chút sợ hãi, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Bên trong lưu kim tuyền đàm, Thất trưởng lão cu mình gốc bỗng nhiên mở ra hai mắt, phóng người nhảy lên giữa không trung cười lớn. Lão phù chờ đã hơn hai tháng, rốt cuộc cũng đã tới rồi. Người đâu chuẩn bị lưu kim tí võng, vớt kim cương lưu xa. Thất trưởng lão dùng ống tài áo lên hát lớn, những hộ vệ đoán cốt cảnh, chắp tay tuôn lệnh. Dân! Tiếp đó bọn họ dùng tay xuất ra một kiện lưới võng lóe lên ánh sáng màu vàng. Dùng lực ném vào trong lưu kim tuyền đàm chỉ một thoáng toàn bộ dưới đáy lưu kim tuyền đàm đã biến thành màu vàng lóa mắt cùng một thời gian bên bờ sông nhỏ trác phàm nhìn về phía tạ thiên dương nói người chuẩn bị lưu kim ti võng chưa chuyện cười tới bắc kim cương lưu xa Sa, sao có thể không có lưu kim ti võng chứ tạ thiên dương cười lỡ một tiếng dùng tay lên chỉ có một chiếc võng vàng óng ánh xuất hiện trước mặt của ba người kim cương lưu xa và nước dung nham từ sâu trong lòng đất phun ra muốn loại bỏ kim cương lưu xa ra khỏi nước dung nham thì phải dựa vào lưu kim ti dõng trác phàm cầm lưu kim ti dõng dùng tay lên ném vào trong sông nhỏ tạ thiên dương nhìn trác phàm trong mắt nổi lên hứng thú hỏi trác huynh đệ tiếp đó người muốn làm thế nào nhìn kỹ đi trác phàm tự tin cười đột nhiên kết động ấn quyết trong miệng lẩm bẩm càng khôn điên đảo sông núi đổ dời âm dương trao đổi sông trận chuyển dời đi vừa dứt lời âm một tiếng linh thạch ở dưới đất đột nhiên phóng ra hào quang ống ánh giống như là quan trụ tia sáng từ dưới đất song thẳng lên trời bên cạnh lưu kim tuyền đàm cũng có ba nghìn hai trăm hai mươi cột sáng như vậy phóng lên tận trời thất trưởng lão giật mình trong lòng không hiểu nhưng mà giờ khắc này kim cương lưu xa lập tức xuất thế Hắn không quan tâm đó là cái gì. Hai mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa động suối nước kia đang phun ra. Đột nhiên có một tiếng động gian lên thật lớn. Nước chảy xiết trong nhảy mắt theo cửa động phun ra, chảy vào cái hồ nước nóng. Có điều chỉ có mấy hơi thở, nhiệt độ suối nước đã hạ xuống trên diện rộng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Theo lý thuyết, Kim Cương xa xuất thế Phải từ trong nước dung nham thoát ra Thì nhiệt độ trong nước sẽ tăng lên Cho dù cao thủ đoán cố cảnh Cũng không dám tùy tiện đi xuống Nhưng mà sao Hiện tại nước chảy mát lạnh vậy Thất trưởng lão ngày ngốc Nhìn mấy ngàn quan trụ bốn phía Mới vỗ đầu kịp phản ứng cùng mẹ nó Có người đang giở trò sao Bỗng nhiên bay lên không trung nhìn từ xa Chỉ thấy ngoài ngàn dặm Cũng xuất hiện mấy ngàn cột sáng Rốt cuộc Ở nơi nào? Thật trưởng lão khẽ cắn môi, bỗng nhiên bay về một chỗ. Dám ở trước mặt của lão phu làm trò muốn chết sao? Cùng lúc đó, ba người trác phàm ở bên sông nhỏ đột nhiên biến mất không có thấy nữa. Sau đó xuất hiện trước cửa động đen sì, Chỉ trong một thời gian một hơi thở nước dung nhằm nóng bỗng phun ra nước nóng nhiều thiều đốt có ánh sáng vàng rực. Kim cương lưu xa tạ thiên dương du vẻ Không thể tin nhìn về phía Trác Phạm Cả kinh kêu lên Trác huynh Đệ Ngươi đúng là tài Sao mà Kim Cương Lưu Sa Đột nhiên đi ra từ chỗ này Trác Phàm thẳng nhiên nhếch miệng cười nói Trận này tên là Càng Khôn Na Di Trận Mặc dù chỉ là trận Pháp cấp 1 Nhưng mà lại có thể điên đảo Càng Khôn Chuyển dời sông núi Ta chỉ đem hướng chạy của Lưu Kim Tường Đàm Kim Cương Lưu Sa Chuyển đổi đến nơi đây thôi Trác Phàm nhẹ nhõm nói Nhưng mà Tạ Thiên Dương cả kinh Đến tròng mắt muốn rớt ra ngoài Điên đảo càng khôn Chuyển dời sông núi Theo nhận biết của Tạ Thiên Dương Thần thông như thế Chỉ có trận pháp cấp 6 trở lên Mới có thể thực hiện Vậy mà hiện tại cũng đã thất truyền Thế nhưng Trác phàm Chẳng những là tái hiện Cái loại trận thức thất truyền này Hơn nữa còn là trận thức cấp 1 Hiện tại hắn nghĩ tới lời nói của Trác phàm, Nói là muốn kết đồng minh Cùng tìm long cát Nếu vị trác huynh đệ này thật sự có khả năng thông thiên triệt địa, tìm lòng cát kết minh cùng chán, cũng không có gì lã. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Dương nhìn trác vào một chút. Trong lòng mừng thầm, hắn nhặt được bảo bối rồi, không có nghĩ tới hắn đi thí luyện một phen lại có thể gặp được kỳ nhân. Dạng trận pháp kỳ dị này chỉ sợ ngoài hắn, toàn bộ đế quốc không có ai có thể bố trí được. Nghĩ vậy, Tạ Thiên Dương bỗng nhiên nói, Trác huynh đệ, ngươi có ý định đến kiếm hầu phủ của ta để mà làm cung phụng không? Nghe được cái lời này, Tiết Ngân Hương cả kinh mà tặc lưỡi. Bằng tủ của Trác Phàm được thất thế gia mời làm cung phụng, thật sự quá không có thể tưởng tượng. Trác Phàm trợn mắt ngạc nhiên, câu nói tiếp của hắn càng khiến cho Tiết Ngân Hương giật mình, té ngã trên đất. Tỉnh lại đi, câu nói này của ngươi tìm lông cát cũng nói với ta rồi, lão tử cự tuyệt. cho nên bọn họ mới đổi thành kết đồng minh. Trác đại ca, ngươi ngu bức thật đấy. Tiết Ngân Hương không tin biểu môi, tạ thiên dương lại gật đầu, như sớm đã ngờ tới. Được rồi, ta trở về liền gửi cho ngươi một khế ước đồng minh, gửi đến đâu? Ngươi gửi đến Lạc Gia Phong Lâm Thành, ta làm xong việc liền trở về. Tạ thiên dương do dự một hồi nói, vậy chờ ngươi trở về đi, rồi hãy nói, ta chỉ kết minh với ngươi, Nếu dưới bản lĩnh của người sau này không có ở lạc gia nữa, không phải là chúng ta thua thiệt sao? Các phàm dở khóc dở cười lắc đầu. Sao mà người có thách thế gia đều cùng một dạng thế chứ? Tiếc ngừng hương hít sâu một hơi, khuôn mặt tinh xảo co rúm lại. Người của kiếm hậu phủ cũng tùy hứng thật. Sao có thể tùy tiện ký khế ước đồng minh với người ngoài chứ? Mà khế ước này không phải là ký kết cùng gia tộc mà với một người. Nàng không hiểu. Chính vì Tạ Thiên Dương là người có thất thế gia mới nhìn ra được giá trị của Trác Phàm Nếu gia tộc bình thường, căn bản không có nhìn ra Trác Phạm có tiềm lực to lớn đến cỡ nào. Rốt cuộc, một tiếng giang trầm phát ra. Trong cái lỗ đen phun ra nước dung nhàm đỏ thẳm. Ánh mắt của Trác Phàm ngưng tụ, chặn lại nói, lập tức thu lưới. Lập tức gì chứ? Tạ Thiên Dương không quan tâm, khoát tay cười nói, lưu kim ti giỏng, cứng như là tinh cương, cho dù trong nước lạnh cũng có thể kéo kim cương lưu xa ra. Trác Phàm nhướng mày hừ lạnh, ngươi tưởng lão tử không có hiểu chuyện này sao? Đến lúc đó ta sợ chúng ta không còn được giữ mạng để mà hưởng dụng đâu. Tạ Thiên Dương sững sờ, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm thản nhiên nói, ngươi cho rằng mấy người u minh cốc đều là kẻ mù sao? Quan trụ lóa mắt như vậy, bọn họ không có nhìn thấy sao? Lát nữa cường giả thiên quyền sẽ đuổi theo. Nghe được lời này, tạ thiên dương giật mình, dỗ dàng kết động thủ quyết, nhanh chóng thu lưu kim ti vọng lại. Khi mà ti dõng dần nổi lên, ba người đã nhìn thấy rõ ràng, ở bên trong nước dung nham, theo cái lỗ trống chảy ra, phát ra tiếng thiêu đốt xì xì, mà mỗi sợi kim ti đều bám vào từng hạt cát lấp lóe kim quang. Như vậy chúng ta nên làm gì? Tùy hừng phấn vì kim cương lưu xa, nhưng mà Tạ Thiên Dương nghiêm túc nhìn về phía Trác Phạm. Mục đích Trác Phạm mang bọn hắn buồn bã 6 canh giờ tới chỗ này, hiện tại hắn đã hiểu rõ. Chính là muốn tranh thủ thời gian để bọn họ chạy trốn. Dù sao, với tốc độ của thiên quyền cao thủ, muốn đi tới chỗ này cũng phải mất hơn một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, bọn họ sớm thu thập kim cương lưu xa, bỏ trốn mất dạng rồi. Điều quan trọng giờ là nên trốn ở đâu mới an toàn. Trong mắt của trác phàm, lẻ lên tình hoàng, nhìn về sông nhỏ đối diện. Còn tạ thiên dương, cùng tiết ngưng hương, đưa mắt nhìn qua. Trong mắt khẽ co rụt lại, cùng kêu lên. Khu vực thứ hai, khu vực săn bắn. Sai. Chậm rãi lắc đầu, trác phàm thản nhiên nói, là khu vực thứ ba, khu vực nguy hiểm. Hai người hít sông một hơi, chăm chú nhìn trác phàm. Thật lâu, chưa tỉnh hồn lại. Tiểu tử này, điên sao? Với thực lực của ba người bọn họ Ở khu vực thứ hai mười phần nguy hiểm Đến khu vực thứ ba Chẳng khác nào tìm đường chết Thế nhưng bọn họ làm sao mà biết được Đó mới là mục tiêu chính của trác phạm Linh thú cấp 6 Lồi dân tước mươi 62 Giết giết trốn trốn Trước tiên Phân kim cương lưu xa ra Một hồi chúng ta nói đến chuyện chạy trốn Theo lưu kim ti giỏng Đã hoàn toàn hiện lên Trác Phạm nhìn hạt các dàn ống nặng trĩu, hai tay xoa xoa, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chia ra, hoàn toàn không để lo lắng của hai người vào trong mắt. Tạ Thiên Dương và Tiết Ngân Hương nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng. Từ khi mà bọn họ cùng gặp gỡ Trác Phạm, hai người vẫn luôn bị Trác Phàm nắm mũi dắt đi. Trác Phàm làm bất cứ chuyện gì đều chuyên quyền độc đoán, từ trước tới giờ không có nói rõ với bọn họ, Bắt Toảng Sơn Thử làm như vậy, bày trận đoạt Kim Cương Lưu xa cũng như vậy. Có điều may mắn, mỗi kế hoạch của Trác Phàm đều hoàn mỹ, thành công một cách lạ thường. Cho nên hiện tại, Trác Phàm không có nói rõ, khiến trong lòng của bọn họ bồn chồn Nhưng mà bọn họ cũng tin tưởng, Trác Phàm nhất định có kế sách ứng đối. Kết quả, Tạ Thiên Dương cũng thẳng thắng hoàn toàn buông lỏng. Chỉ đưa ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Kim Cương Lưu xa sáng ống ánh. trong mắt vô cùng hưng phấn. Lưu xa, dư thác nước, từ trên ti giỏng bày giọt xuống, trong nháy mắt đã lắp đầy cái đường kính một mét, cao một mét, nhưng mà vẫn chưa thu hoạch một phần ba. Sau đó, mấy người trác phàm tìm trong giới chỉ của mình, ra các cái vật chứa, to nhỏ mười mấy kiện vật, đều tràn đầy. Tất cả mọi người trên đại lục phải ghen tị khi mà nhìn thấy số lượng kim cương lưu xa ở đây. Lần thu hoạch này quá là phong phú, Tạ Thiên Dương đã cười đến không có ngậm miệng được Hắn vốn chỉ là muốn lợi dụng Toản Sơn thử Trộm kim cương lưu sa mà thôi Thế nhưng Không có nghĩ tới gặp phải kỳ nhân trác phàm Nhanh gọn Thu tất cả kim cương lưu sa vào tay Theo lý thuyết Chỉ cần là luyện chế ngũ phẩm linh binh Thêm một nắm kim cương lưu sa Có thể lập tức tăng cao cường độ của nó Trở thành ngũ phẩm linh binh thượng đẳng Mà nhiều kim cương lưu sa như vậy không biết có thể luyện chế bao nhiêu linh binh ngũ phẩm, đồng thời lúc mà luyện chế, có thể thoải mái thêm vào. Khi luyện chế, người ta thêm theo ram, còn hắn có thể hoàn toàn thêm theo cân Xem như là dùng lưu sa chế tạo linh binh ngũ phẩm, thì cũng không phải là không thể được. Tạ Thiên Dương nhìn không được cười lớn. Tuy hắn có địa điểm kiếm hầu phủ, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình nghèo, nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện trước kia Hắn nghèo thế nào chứ? Trác Phàm nhìn dáng vẻ cười to không ngừng của hắn, ánh mắt nhìn lưu sa không chớp, không khỏi biểu môi. Đệ tử kiếm hầu phú còn chưa thấy qua việc đời. Sau đó, Trác Phàm dùng tay lên, thu tập một nửa lưu sa vào trong giới chỉ, thản nhiên nói, ta lấy đi phần của ta, còn lại là của ngươi. Tạ Thiên Dương chớp mắt mấy cái cười gật đầu, không có vấn đề, ngươi có thể lấy thêm một ít nữa đi, cũng không sao. Lần này bọn họ phát tài rồi Cho dù Trác Phàm lấy đi một nửa Tạ Thiên Dương còn có tới cả tấn Kim Cương Lưu xa, Cho thấy lần này bọn họ có được bao nhiêu chứ Tài phú được chia đều cho hai người Tiết Ngưng Hương Không có lấy đi một phần Có điều nàng không quan tâm So với nắm giữ Kim Cương Lưu xa này Nàng càng muốn chạy ra khỏi Thanh Minh Thành hơn Trác Phàm giữ đúng đạo nghĩa Chỉ lấy đi cái phần của chính mình Không lấy thêm Tạ Thiên Dương âm thầm gật đầu, sau đó thu hồi kim cương lưu xa lại, nhìn về phía Trác Phạm nói, hiện tại người nói chúng ta phải làm thế nào trốn đi. Lưu Hoàng lóe lên một cái biến mất, trong tay của Trác Phạm đột nhiên xuất hiện một bình sứ nhỏ. Từ bên trong đổ ra ba viên đan hoàng màu đỏ. Trác Phạm ăn một viên, lấy hai viên đưa cho Tạ Thiên Dương cùng giới tiết ngưng hương. Đây là đan dược nhất phẩm, ẩn khí tức đan. có thể ẩn nấp khí tức của chúng ta trong vòng một ngày. Như vậy, thông qua khu vực thứ hai và khu vực thứ ba, sẽ không gặp phải những cái linh thú kia, bọn họ không phát hiện ra chúng ta. Tạ Thiên Dương giật mình, cầm lấy viên đan hoàng kia kinh ngạc nói, thần kỳ vậy sao sao mà ngươi có nó? Dạng thú sơn mạch là bão khổ lớn, tu giả trên đại lục, sớm đã thèm nhỏ giải trăm ngàn năm. Chỉ tiếc, linh thú hung mảnh, đại đa số mọi người không có dám đến đây. Nếu bọn họ biết trên đời này có đan dược ẩn khí tức thần kỳ như vậy nhất định sẽ tranh nhau, huống chi đây chỉ là nhất phẩm đan. Thế nhưng theo tạ Thiên Dương biết, trên đại lục căn bản cũng không có loại đan dược này, nếu không sẽ có nhiều tu giả chèn chút mà mua rồi. Tiết Ngừng Hương cũng cầm đan dược trong tay, ngạc nhiên nhìn Trác Phàm. Trác Phàm sờ mũi thản nhiên nói: ta luyện chế chỉ có mấy viên này thôi, không có còn nữa đâu. Nghe được lời này, tạ thiên dương giật mình kêu lên. con bà nó, ngươi còn biết luyện đáng sao? Có lẽ gì quá mức kinh ngạc lời thô tục của hắn thốt ra. Có điều trác phàm không ngại, nhẹ nhàng nhúng dài nói. Đúng vậy, nhiều nghề phòng thân đi. Nghe được câu này, gương mặt tuấn lãng của tạ thiên dương như bị cho một bạc tai. con bà nó, đến cùng tiểu tử này là ai đấy? Tù vì tụ khí cảnh, thực lực lại có thể sánh cùng đoán cốt cảnh thất trọng như hắn. Tiểu quái vật nghịch thiên còn biết bố trận, hiểu luyện đan nữa. Mà trận pháp bố trí xuống chưa từng có trước đó. Luyện ra đan dược cũng có một không hai. Thiên tài sống thế này thất thế gia của bọn họ chưa từng có. Giống dĩ hắn cảm thấy bản thân là thiên hạ vô địch. Trong những người đồng lứa, cho dù có bao nhiêu đối thủ, hắn vẫn là đệ tử thiên tài, ẩn thân trong thất thế gia, nhưng mà lần này đi ra ngoài rèn luyện, thế mà gặp phải quái vật thật sự khiến choãn bị đả kích khá lớn. Sau này hắn không nói bản thân là thiên tài, chỉ ít nơi có Trác Phạm. Sau khi mà Tạ Thiên Dương uống vào viên đan hoàng đỏ kia, quay người vượt qua sông nhỏ đi về phía khu vực thứ hai, không nói thêm lời nào, chỉ có chữ đi. Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương sững sờ liếc nhìn nhau. Không biết tiểu tử này làm sao đột nhiên biến thành cái bộ dạng trầm mặc ít nói. Thế nhưng bọn họ làm sao mà biết được một thiên tài tự phụ thiên tử chi kiêu như hắn trong nháy mắt từ chính tầng trời ngã xuống nhân gian khiến cho lòng chua xót Ba người đi khoảng nửa canh giờ liền có một bóng người màu xám đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Người này chính là thất trưởng lão ù Minh Cốc đã canh giữ lưu kim tuyền đàm hơn hai tháng. nhìn dung nham trong sông nhỏ vẫn bốc lên nhiệt khí cuồn cuộn thất trưởng lão tức giận đỏ bừng cả mặt một đôi mắt chim mừng tản mát ra sát ký nồng đậm quả là thế quả nhiên có người dẫn kim cương lưu xa đến chỗ này ánh mắt khẽ hiếp lại thất trưởng lão tức giận hít thở hồng học. sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại sắc mặt lạnh băng khiến cho người ta sợ hãi quay đầu nhìn bốn phía Thất trưởng lão lẩm bẩm nói Người này vừa mới cầm lấy kim cương lưu xa Chắc là chạy không xa Nếu mà còn ẩn nấp trong khu vực thứ nhất Nhất định chỉ có con đường chết thôi Chậm rãi quay đầu lại Thất trưởng lão nhìn về phía sông nhỏ kia Cười lạnh nói Loại trò giặc giảnh này Mà cũng muốn mê hoặc lão phu hả Nằm mơ đi Vừa dứt lời Thất trưởng lão đột nhiên đằng không bay lên Bay về phía khu vực thứ hai Ngoài trăm dặm, ba người Trác Phàm chạy thật nhanh, đột nhiên sau lưng bày quạ sôi trào, tiếng kêu sợ hãi phát ra, một đám quạ đen bay thẳng lên bầu trời. Trác Phàm trụ thân hình, quay người nhìn qua, trong mắt co rụt lại, mày nhíu chặt. "Làm sao thế?" Tạ Thiên Dương cùng Di Thiết Ngưng Hương cùng dừng lại, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm nói, "Làm sao có thể chứ?" Trác Phàm ngưng trọng lắc đầu lẩm bẩm nói, Trưởng lão U Minh Cóc trực tiếp đuổi đến khu vực thứ hai. Tạ Thiên Dương giật mình chặn lại nói Vậy phải làm thế nào? Tốc độ của thất trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ đủ kịp chúng ta. Lắc đầu, các phàm thở dài một tiếng. Ta cũng không biết, ta vốn định kéo dài thời gian với trưởng lão kia theo dự đoán khi mà trưởng lão phát hiện nước dung nham. Vì lý do an toàn, hẳn là nên tìm kiếm ở khu vực thứ nhất. Huống hồ khu vực thứ hai nguy hiểm thế nào Mọi người đều biết Hắn cũng không có nghĩ đến ngay từ đầu Chúng ta phải chạy qua khu vực thứ hai Như vậy Chờ lúc hắn đuổi kịp chúng ta Đoán chừng cũng đã qua ba canh giờ Mà ở khu vực thứ hai Vì an toàn của bản thân Sẽ không có lăng không phi hành Để tránh bị linh thú cấp 4 tập kích Như vậy Tốc độ của hắn sẽ giảm mạnh Giữa chúng ta có khoảng cách 3 canh giờ Đến lúc đó Hắn có đuổi tới, chúng ta cũng đã tiến vào khu vực thứ ba. Mà hắn tất nhiên cũng sẽ dừng truy kích. Dù sao, tại khu vực thứ ba, hắn giống như là chúng ta, đều là những thực vật cho linh thú cường đại kia mà thôi. Hắn nhất định không có lá gan đuổi theo. Trác Phàm hiếp mắt nghĩ không thông. Thế nhưng, vì sao mà ngay từ đầu hắn đã đuổi tới khu vực thứ hai? Như vậy, chúng ta giãn chỉ cách nhau có nửa canh giờ. Hắn đuổi kịp chúng ta. ở khu vực thứ hai vậy là xong trác huynh đệ có phải người chưa từng nghe nói qua ngoại hiệu của thất trưởng lão không lúc này tạ thiên dương đột nhiên nói trác phàm khẽ sững sờ khó hiểu nói ta chỉ biết nơi này trưởng lão u minh cốc đóng quân nhưng cũng biết hắn có đặc thù gì thở dài tạ thiên dương bất đắc dĩ lắc đầu người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng thất trưởng lão đáng sợ thế nào người cũng không có biết khó trách phán đoán sai lầm đáng sợ sao Trác Phàm nhíu mày thật chặt nhìn Tạ Thiên Dương Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói thất trưởng lão ngoại hiệu là u quỷ thất địa vị trong u Minh Cốc rất được tôn sùng rất nhiều chuyện hệ trọng các cốc chủ u Dạng Sơn đều thương lượng cùng gián bằng không cũng sẽ không có thể để nơi hiểm yếu như vậy cho hắn đóng quân đâu bằng không cũng sẽ không có để nơi hiểm yếu như là thanh minh thành cho hắn đóng quân. người nói thực lực của hắn rất mạnh. trác phàm nhíu mày hỏi. lắc đầu, tạ thiên dương nghiêm túc nói, không phải là thực lực mà chính là tâm kế. người này gian trá giả hoạt, danh xưng thất khiếu quỷ linh lung, tầm cờ khó lường. trong thất thế gia rất nhiều trưởng lão đều từng bị hạ trong tay của hắn. riêng cửu trưởng lão của tìm lòng cát tử lôi kim nhãn của hắn đã bị quỷ bởi do cái tên u quỷ thất này thiết kế cho nên người của thất thế gia hận hắn càng nhiều nhưng sợ hãi nhiều hơn trác phàm bừng tỉnh ngộ khó trách phương thức truy kích của trưởng lão này khác với suy đoán của hắn thì ra cũng là người âm mưu thủ đoạn cho nên chút tính toán như vậy khó mê hoặc được hắn chuyện đạt như thế trác phàm không có thể giảng hồi chỉ có thể tường kế tự kế trác huynh đệ Hiện tại biện pháp duy nhất là bỏ ngừng nhi cô nương xuống, lấy tốc độ của hai chúng ta có thể trốn tránh khỏi ma trạo của thất trưởng lão kia. Lúc này, tạ thiên dương đột nhiên nhìn về phía trác phàm, trong mắt tinh hoàng lóe lên quả quyết nói. Thân thể của thiết ngưng hương rung lên, hai tay không tự giác bắt lấy cánh tay của trác phàm. ánh mắt điềm đạm đáng yêu cầu xin. Trác đại ca, ngươi đã đồng ý dẫn ta ra khỏi thành đó. Trác huynh đệ. bây giờ không phải là lúc lòng dạ đàn bà bỏ ngưng nhi cô nương nàng tất có thể kéo giảm tốc độ của thắt trưởng lão hai huynh đệ của chúng ta mới có thể an toàn tẩu thoát chứ trong mắt của tạ thiên dương lóe lên cái nhìn quan tuyệt bình tĩnh nói trác phàm khẽ hiếp mắt suy nghĩ một chút nhìn về phía tạ thiên dương cười lạnh nếu ta không có ẩn khí tức đan chắc người cũng muốn bỏ ta lại tạ thiên dương sững sờ không có nói gì Trác Phạm cười nhạt một tiếng, khoát tay khí phách nói. Lão tử không có bỏ ai lại, nếu thất trưởng lão tới, lão tử tự nhiên, có biện pháp đối phó, ta muốn bố trí đại trận. Quyết chiến vắng một trận thôi. Nghe được lời này, tạ thiên dương suy nghĩ một lát khẽ gật đầu. Trình độ trận pháp của Trác Phàm hắn đã gặp qua rồi. Quả thật, trình độ trận pháp cấp cao thủ, nhìn hắn nắm chắc như vậy, đều gật đầu tán thành. Tiếc ngừng hương, vui vẻ ra mặt, lôi kéo cánh tay của trác phàm lắc lư không ngừng trên gương mặt nổi lên một tầng ửng đỏ nhưng bọn họ không có ai nhìn thấy sau khi mà trác phàm nói ra câu này khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị chương 63 phong lôi bạo diêm trận trong rừng cây một bóng người màu xám thoáng lướt qua thỉnh thoảng có mấy con linh thú nhìn đến ánh mắt tham lam chớp liên tục nhào tới Nhưng mà không tới một hơi thở... Từng tiếng kêu gào đã bắn ngược trở về. Sau khi bọn chúng hạ xuống... Không còn khí tức... Ở ngực xuất hiện một cái lỗ bằng nắm tay. Hai mắt của thất trưởng lão âm trầm... Tốc độ di chuyển về phía trước... Không giảm chút nào. Đúng như dự đoán của Trác Phạm... Ở chỗ này... Hắn không có cách nào mà lăng không phi hành. Nếu làm vậy... Chỉ khiến cho bản thân của hắn cực kỳ dễ thấy... Dẫn tới phiền phức không cần thiết. Nhưng mà dù vậy... Một đường đi lên vẫn là có không ít linh thú cấp 3 xong về phía hắn. May mắn thai hắn không có gặp linh thú cấp 4 bằng không hắn rất khó xử lý. Đột nhiên hắn dừng lại giữa cái bãi đất trống, cuối người nhìn dấu vết trên mặt đất, hai mắt rẻ lên tinh quang Bà nhảy con, sao mà không chạy Thất trưởng lão cười lạnh, thẳng tắp sóng lưng, nhìn bốn phía một vòng trong mắt rẻ lên hàng mang. Các ngươi... tự đi ra hay là lão phu xuất thủ bắt các ngươi đi ra tiếng của thất trưởng lão mang theo sát ý dày đặc khiến linh thú bốn phía bị dọa bay tứ tán thất trưởng lão không hổ với danh xưng thất khiếu linh lung không ngờ chỉ dựa vào một dấu vết trên đường cũng biết được chúng ta có mấy người bội phục bội phục đột nhiên trát phàm cười lớn vang vọng trong không trung mai của thất trưởng lão nhíu lại Lỗ tai rung động thẳng nhiên nói Tiểu tử vừa mới đột phá tụ khí cảnh lục trọng tĩnh lực tốt Trác phàm núp trong bóng tối Trong lòng rung lên Thất trưởng lão này Tinh khôn hơn hắn tưởng Quá là một nhân vật khó đối phó Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh Thất trưởng lão Đuổi theo lâu như vậy chắc cũng đã mệt mỏi rồi Huống hồ ở chỗ này Động thủ dẫn dụ linh thú cấp 4 chú ý Chắc hẳn cũng rất là phiền phức cho ngài, không bằng chúng ta thương lượng một chút thế nào. Người muốn như thế nào? Thất trưởng lão cười lạnh, trong mắt hiện ra ánh sáng dò xét. Khẽ cười một tiếng, trác phàm thản nhiên nói. Thất trưởng lão từ xa ngàn dặm đuổi theo chỉ vì kim cương lưu xa. Nếu như chúng ta chia cho ngài một phần, ngài có thể thả chúng ta một con đường sống không? Thật là nực cười, kim cương lưu xa vốn là của lão phu. Các ngươi trộm đồ của Lão Phu còn muốn mặc cả với Lão Phu sao? Thất trưởng lão cười lớn, toàn thân phát ra một cổ sát ý nồng đậm. Hôm nay, Lão Phu muốn lấy kim cương lưu xa, cùng lấy mạng chó của mấy tên tiểu quỷ các ngươi. Vừa dứt lời, thất trưởng lão đột nhiên xông về phía trước, cản ở phía trước rừng cây xanh um tươi tốt. Bị thất trưởng lão đánh cho một trưởng toàn bộ tan thành, lộ ra đằng sau chính là trác phàm. Đang trên tảng đá lớn. Tiểu quỷ biết rõ thính lực của lão phu tốt. Ngươi còn lên tiếng bàn điều kiện với lão phù. Quả thật là muốn chết. Thất trưởng lão chớp mắt phóng tới. Một trưởng không một chút do dự. Vỗ về phía trác phàm. Nhưng mà trác phàm không sợ hãi chút nào. Cười lạnh nói. Tiểu gia ta dám làm như thế. Thì không có sợ bại lộ thân phận rồi. Vừa nói xong. Trong ta của trác phàm đột nhiên đánh ra ẩn quyết. Một tiếng gian thật lớn phát ra Trong nháy mắt Sau lưng của trác phàm liệt diễm Phóng cao hơn 10 trượng Một tiếng kêu lớn gian lên Phượng hoàng lửa bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của hắn Hai cánh khẽ vỗ mạnh Hai cột lửa đột nhiên Bắn về phía thất trưởng lão Đây là trận pháp hả Thất trưởng lão cả kinh gian lần không có nghĩ tới Thực lực của tiểu quỷ này thấp Nhưng mà lại có bố trí trận pháp cao thâm như vậy Nhìn quy lực này Đạt đến trình độ trận thức cấp 5 Sau đó không còn dám lãnh đạm song trưởng nâng lên Vỗ xuống hai đạo quả trụ kia Liệt diễm nổ tung Thất trưởng lão bị quả diễm kia Nổ tung trung kích bay trở về Hai bàn tay đã cháy đen Thất trưởng lão ngước mắt nhìn Về phía trác phàm đã không còn lỗ mãn Như trước ngược lại tỏ ra Vô cùng ngưng trọng Xem ra lão phu thật đã xem thường Ngươi rồi Thất trưởng lão trầm giọng hai con mắt khẽ hiếp lại. Dũng lão phu nhìn ngươi chỉ là một thiếu niên với tụ khí cảnh tầng 6. Không nghĩ tới ngươi còn là một vị trận sư cấp 5. Nhưng đáng tiếc với thực lực của ngươi cho dù có khống chế trận pháp cấp 5 đừng có mong thắng được lão phu. Nói xong thất trưởng lão đột nhiên đằng không bay lên trong tay kết đánh. Chỉ một thoáng một đạo hư ảnh quỷ diện sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện. Hát khí cuồn cuộn quấn quanh phía trên tiếng gọi thê lương vang vọng tại cả mảnh trời hư không nhiệt độ bốn phía nhanh chóng hạ xuống thấp nhìn thấy cảnh tượng này cho dù là rác phàm trong mắt cũng hơi co rụt lại vẻ mặt ngưng trọng nói nghĩ không ra ngươi lại tu luyện ma công khủng bố như vậy đây là võ kỹ truyền thừa của u minh cốc sao sắp chết đến nơi biết nhiều như vậy làm gì Thất trưởng lão cười gian một tiếng, thủ ấn chỉ về phía trước. Quỷ diện kia kêu gào thê lương, đột nhiên phóng về phía trác phàm. Ánh mắt của trác phàm ngưng tụ, không dám khinh thường, ẩn quyết trong tay biến đổi. Quả phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun ra một đạo liệt diễm phóng thẳng về phía quỷ diện. Liệt diễm da chạm vào hư ảnh quỷ diện, không phát sinh nổ tung như trong tưởng tượng. Ngược lại liệt diễm vừa tiếp xúc với quỷ diện Giống như gặp phải hàng băng Dần dần quệ quải xuống Thấy tình cảnh này Thất trưởng lão cười đắc ý Ánh mắt trác phàm khẽ hít lại hét lớn Ngưng nhi, động thủ Vừa dứt lời Cách trác phàm không xa Đột nhiên cuồng phong gào thét Cuồng phong bốn phía Càng quét cây cối trong nháy mắt Đã bị cuốn lên hư không Lộ ra tiếc ngưng hương Đang ngồi trên một bệ đá khác Nghe tiếng của Trác Phàm hù quán, tiếc ngưng hương, dỗ dàng kết động ẩn quyết, Trác Phàm đã dạy cho nàng. Chỉ một thoáng, gió lạnh thấu xương như lửa dao trong nháy mắt đã bay ra, dung nhập vào trong cột lửa quả phượng hoàng phun ra. Ngay một khắc này, gió trợ thế lực, cột lửa bỗng nhiên mở rộng hơn 10 lần, quả diễm như sắp bị dập tắt, trong nháy mắt đã bị phóng lên áp tới, khiến cho quỷ diện kia không có chỗ lui. Sắc mặt của thất trưởng lão ngưng tụ dẫu gian kết động thủ ấn quỷ diện kia mới miễn cưỡng chèo chóng Nhưng trong lúc hai bên giàn co Trác phàm có tiếng ngưng hương tương trợ Vẫn chiếm thế thượng phong Trong mắt của thất trưởng lão hiếp lại Mồ hôi lạnh chậm rãi chạy xuống Hắn thật không có nghĩ tới Thao túng trận pháp này không chỉ một người Lại còn có một người trợ giúp Thế nhưng Còn không đợi hắn suy nghĩ kế sách ứng đối Trác phàm hét lớn lên một tiếng khiến choáng sợ hãi tạ thiên dương đến được ngươi lão tử chờ cái thời khắc này đã lâu rồi xem lão tử làm cách nào mà lấy đầu cao thủ thiên quyền tiếng cười phách lố của tạ thiên dương giang vọng trong tiếng sấm sét nổ giang mảnh rừng cây đối diện tiếc ngừng hương nhất thời đã nổ tung lên lộ ra bên trong tạ thiên dương cười lớn không ngừng tạ thiên dương đánh thủ quyết một đầu hư ảnh lôi long dài mười mấy trượng đột nhiên hiện hiện sau lưng tiếng gầm giận dữ quá thành một đạo sấm sét bỗng nhiên phóng về phía quỷ diện lôi nhập vào trong quả quả trợ thế cho lôi lôi diêm nổ tung chỉ trong một hơi thở hư ảnh quỷ diện khó đứng vững này đột nhiên tăng cường mười mấy lần âm gian dở dụng thành đạo hắc khí trong liệt diễm quá thành khói bụi cổ họng thất trưởng lão cảm thấy ngòn ngọt phốc ra một tiếng nhịn không được đã vung ra một ngụm máu tươi hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới bản thân sẽ bị thương nặng trong tay của mấy tên tiểu quỷ thế nhưng giờ khắc này mấy tên tiểu quỷ kia căn bản không bỏ qua tiếp tục tổ hợp ba loại phong lôi quả phóng về phía hắn nếu như bị đánh trúng lấy uy lực trận pháp cấp năm cho dù hắn là thiên quyền cao thủ không chết cũng trọng thương nghĩ tới đây thất trưởng lão khẽ cắn môi Trong tay, ánh sáng lóe lên, Một trường tác dài như là con rết phóng ra. Một tiếng nổ giang lên, Trong nháy mắt, quả lôi đã bị đập thành một đống lửa dằn tung tóe Thật trưởng lão, không nhịn được, Hướng lui về phía sau mấy bước. Ba người trác phàm, ngồi trên bể đá, Thân thể rung lên, khí quyết trong ngực cuồn cuộn, Hai bên đánh ngang tay. Mà bảo tứ phẩm sao? Trác phàm, nhìn chăm chăm trác tường kia. Nhảy mắt mấy cái, dễ mặt vô cùng nghiêm túc. Thất trưởng lão nhìn ba người, thở hổn hển từng ngậm, bất giác khẽ căng màu nói. Tốt, tốt, không nghĩ tới lão phu ngang dọc cả một đời, hôm nay bị ba tên tiểu quỷ bức đến mức này. Tiếp đó, thất trưởng lão nhìn về phía trác phạm nói. Hiện tại lão phu thừa nhận thực lực của các ngươi tiếp tục như vậy, chúng ta có đánh, cũng đánh không thắng bại. sau cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, hay theo lời của các người nói, các người phân cho lão phu một phần kim cương lưu xa, lão phu không truy cứu. nghe được lời này, ba người trác phàm liếc nhìn nhau. tiếc ngân hương cùng với tạ thiên dương cũng không có muốn triệt để đặt tổ du mình cốc. khẽ gật đầu với trác phàm. trác phàm suy nghĩ một lát, cười ấm áp. được, chúng ta hòa giải. nói xong. Trác Phạm nhảy xuống cầu thang đá. Thất trưởng lão thở dài ra một hơi, thu hồi ma bảo, chậm rãi bay về phía Trác Phàm Thế mà ngay lúc khoảng cách của hai người chỉ còn 10 mét, trong mắt của hai người đồng thời xuất hiện sát ý. Tiểu tử đi chết đi! Làm thịt hắn! Hai người cùng hét lên một lúc, trong nhảy mắt, thất trưởng lão xuất hiện ra ma bảo dung về phía Trác Phàm Trác Phàm kết ấn quyết, chỉ về phía trước đột nhiên lúc này liệt diễm và trường tác đang xen lẫn vào nhau Tiết ngưng hương và tạ thiên dương sững sợ một chút sau đó xúc thủ trễ một bước nhưng mà rất nhanh thanh sắc phong cương cùng tia chớp lóa mắt một lần nữa tập kết đánh về phía thất trưởng lão thất trưởng lão không có tránh kịp đành một lần nữa hất trường tác lên đánh nát ba cổ sức mạnh nhưng mà bản thân đã bị bức ép lui về lăn không đứng thẳng Nhìn Trác Phàm xa từ xa Thất trưởng lão tức giận đến xanh mặt Nghiến răng nghiến lời nói Cái tên nhảy ra nhà ngươi Lão phu không nên tin ngươi ha, Mọi người đều là người trong ma đạo Cũng vậy thôi Trác Phàm cười giễu cợt Kinh thường biểu môi Tiếc ngưng hương và tạ thiên dương Nhìn hai người giằng co Lại nhìn nhau nhất thời ngay người con mẹ nó Hai cái tên này là ai vậy Tên nào cũng gian trá Cảm giác tín nhiệm cơ bản nhất trong nhân thế cũng không có. Lão già kia cũng vậy, mà cái tên tiểu tử kia cũng vậy luôn. Từ khi vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ đều là muốn giết chết đối phương rồi. Cho tới bây giờ, đều không nghĩ qua là muốn cùng hòa giải. Con mẹ nó, hai người này quá là tàn ác, hoàn toàn không dùng tính nghĩa để mà nói chuyện. Thế nhưng, vừa nghĩ đến, nếu một người trong bọn họ giữ chữ tính... Đến bây giờ, đều chết không có chủ chuông rồi. Nghĩ tới đây, hai người đều nhìn trác phàm thật sâu, thở dài một hơi. May mắn, nơi này không còn ác nhân nào khác, nếu không mọi người đều xong đời. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.